Khiến tất cả những sự kiện đó, Scarlett bị ám ảnh ngày đêm, nàng cứ luôn luôn kinh sợ ngày mai. Nàng biết Frank và mình đã có tên trong sổ đen của Yankee vì đã giúp đỡ Tony và tai họa có thể ập xuống đầu vợ chồng nàng bất cứ lúc nào. Nhưng hơn bao giờ hết, lúc này nàng không thể bị đẩy lui về mức khởi hành được nữa. Nàng sắp có con. Trại cưa bắt đầu sinh lợi và Tara còn đang trông cậy vào tiền bạc của nàng cho tới mùa hái bông. Nếu bỗng nhiên bị mất đi tất cả, nếu phải bắt đầu trở lại với hai bàn tay yếu đuối giữa một thế giới loạn cuồng. Quá chán nản, nàng nghĩ thà tự tử còn hơn là gây dựng lại từ đầu. Giữa cảnh đổ nát và xáo rộn, mùa xuân năm 1866, Scarlett tập trung ý chí vào việc tăng gia huê lợi trại cưa Atlanta có nhiều tiền, làng sống tái thiết là một dịp may Nàng biết có thể kiếm được nhiều tiền nếu không bị bắt Nàng tự nhủ, phải khéo léo, phải chịu đựng nhục nhã Không bao giờ kình chống bất cứ ai Da trắng cũng như da đen, những kẻ có thể gây họa cho nàng được Căm thù bọn da đen tự do hơn bất cứ người nào khác Scarlet giận sôi lên mỗi khi nghe những lời bình phẩm hỗn xược và những giọng cười hô hố của chúng khi nàng xuống phố. Nhưng không bao giờ nàng biểu lộ cơn giận đó, dù một cái liếc xéo cũng không. Scarlet cũng căm thù bọn Carpet Beggar và Scalawatt vì chúng kiếm tiền quá dễ dàng trong khi nàng phải làm lụn giấc giả, nhưng nàng không hề lên tiếng kết án chúng không một ai ở Atlanta căm thù giang hơn Scarlett mỗi lần trông thấy một bộ đồ xanh là nàng giận út người nhưng vì sự sống của gia đình Scarlett đành câm lặng nàng nghĩ thầm mình không thể là một con ngu mặc họ than khóc tiếc thương cho ngày xưa và những người thân đã ra đi không bao giờ trở lại mặt bọn họ cứ cố tình chống giới luật lệ của giang và chuyện mất quyền bầu cử mặc những kẻ đi tù vì dám phơi bày ý kiến và mặc những kẻ bị treo cổ vì dám vào đảng Ku Klux Klan cái tên mới ghê rợn làm sao nó làm Scarlett lo sợ cũng y như bọn da đen mặc những người đàn bà khác hãnh diện vì thành tích của chồng họ tạ ơn chúa Frank không bao giờ dính dáng vào những chuyện đó cứ mặc sát những kẻ căm thù rồi sắp đặt kế hoạch âm mưu này nọ dĩ vãng có nghĩa gì nếu so sánh cùng hiện tại căng thẳng và tương lai mờ mịch quyền bỏ phiếu có nghĩa gì khi chuyện bánh mì, nhà ở và chuyện khỏi bị tù mới là điều đáng quan tâm xin Chúa giúp con thoát khỏi mọi ưu phiền từ đây đến tháng 6 chỉ cần tới tháng 6 vì tới đó Scarlett tự biết phải bắt buộc ở lại nhà để nghỉ ngơi cho tới ngày sinh. Người ta đã bắt đầu chỉ trích nàng về việc trường mặt nơi công cộng với tình trạng thai nghén gần ngày. Không một phụ nữ thượng lưu nào xuất hiện ngoài xã hội với bụng mang dạ chữa. Frank và cô Pitti đã bắt đầu năng nỉ Scarlett nên giữ thể diện, Và nàng cũng đã hứa sẽ ngưng việc vào tháng 6. Chỉ cần tới tháng 6. Tháng 6, trại cưa đã đủ sức đứng vững không cần sự có mặt của nàng. Tháng 6, nàng sẽ có đủ tiền để đảm bảo phần nào cho sự bất trắc. Quá nhiều việc phải làm trong khi thời gian lại quá ngắn. Scarlett cầu mong cho ngày dài thêm ra và đếm từng phút. Từng dây, cửa hàng của Frank đã tiến triển khả quan hơn và Y cũng đã giành dụng được một ít tiền. Nhưng trại cưa mới là hy vọng sáng giá nhất của Scarlett. Nhu cầu vật liệu xây dựng càng ngày càng quá mức cung cấp. Giá cây giá gạch đã tăng lên dùng dục. Scarlett cho trại cưa làm việc luôn tới tối. Mỗi ngày nàng đều bỏ ra và giờ xuống trại cưa. Ngày nào Scarlett cũng moi móc, tìm tòi đủ cách để chặn đứng chuyện cây mất cách. Nhưng phần lớn thì giờ dành để đi nhiều nơi trong thành phố, gặp các nhà thầu và thợ mộc, thăm diễn cả những người ngoại quốc, có tin là họ muốn xây cất một cái gì đó. Nàng tân bốc và hứa hẹn đủ điều để họ mua cây của nàng và chỉ của nàng thôi. Chẳng bao lâu Scarlett đã là khuôn mặt quen thuộc của Atlanta. Nghiêm trang ngồi trên xe, bên cạnh là lão đánh xe da đen, áo choàng quấn cao, hai bàn tay mang găng đặt tréo lên gối. Cô Pitty đã sắm cho nàng một cái áo thai kỳ màu xanh thật đẹp, và một cái nón cũng màu xanh rất xứng hợp với màu mắt của nàng. Scarlett thường mặc như vậy khi đi giếng khách hàng. Một ít phấn hồng trên má, mùi nước hoa thoang thoảng, dán người nàng trong kiều diễm nếu không phải xuống xe. Rất ít khi Scarlett phải xuống xe, nàng chỉ cần cười, ra dấu là bọn đàn ông chạy tới ngay. Nhiều lúc họ phải đứng dầm mưa để nói chuyện với nàng. Tuy không phải là người duy nhất kiếm được nhiều tiền trong việc mua bán cây, nhưng Scarlett không hề ngại các đối thủ của mình. Scarlett biết rõ rằng mình thông minh không kém bất cứ người đàn ông nào. Nàng là con gái của ông Geran, bộ ốc sắc bén về thương mại, thừa hưởng được của cha ngày càng phát huy theo nhu cầu của nàng. Lúc đầu các chủ giữa cây khác chế nhạo Scarlett, Họ chế nhạo vì thấy nàng dám dấn thân vào hoạt động thương mại. Nhưng bây giờ họ không còn cười được nữa. Họ rủa thầm khi thấy nàng đi qua. Với một vẻ như miễn cưỡng phải nói ra sự thật, Scarlett thở dài bảo với khách hàng rằng các chủ dựa cây đối thủ của nàng bán cây rất đắt mà cây của họ thì mục, đầy lỗ mọt và thường rất xấu. Lần đầu tiên phải nói láo như thế, Scarlett cảm thấy xấu hổ và có mặt cảm phạm tội. Xấu hổ vì đã nói láo quá dễ dàng và tự nhiên, sợ tội lỗi vì vẫn còn thắc mắc, không biết mẹ mình sẽ nói sao. Và rồi hình ảnh của bà Ellen cũng mờ dần và bị đẩy lùi bởi sức mạnh của lòng tham tiền phát sinh từ những ngày nhọc nhằn ở Tara. Nhờ đó Scarlett đã vượt qua trở ngại này cũng như các trở ngại trước Chỉ buồn là nàng đã không được như ý muốn của bà Elaine Nàng nhúng dai Để sau hẳn hay Một người da trắng không mấy khá giả có một trại cưa ở đường DeCarter Đã cố chống lại Scarlett bằng chính vũ khí của nàng Hắn nói Scarlett là một kẻ nói láo và hay gian lận Nhưng điều đó lại làm hại chính anh ta, vì ai ai cũng khinh bỉ một người da trắng, lại hạ tiện đến nỗi đi nói xấu một phụ nữ thuộc hàng quý tộc, dù người đàn bà đó đã đi quá giới hạn của mình. Scarlett vẫn im lặng và ngày càng làm khách hàng nghi ngờ người chủ trại cư kia, nàng cho hạ giá cây và bán ra toàn thứ tốt để chứng minh sự ngay thật của mình. Sau đó không lâu hắn ta bị phá sản Và trước sự kinh hoàng của Frank Scarlett đắc thắng mua lại trại cưa của hắn Theo điều kiện do nàng đặt ra Trại cưa mới lại thêm một vấn đề khó khăn Scarlett muốn tìm người thân tính để quản lý Nàng không muốn mắc phải một kẻ như Johnson nữa Nàng biết dù kiểm soát cẩn thận bao nhiêu Johnson vẫn cứ lén lút bán được cây như thường. Tuy thế nàng nghĩ rằng sẽ tìm được một người đúng theo ý muốn không mấy khó. Đường phố lúc sau này đông nghẹt những kẻ thất nghiệp, những người mà trước kia từng là triệu phú. Nhưng không hiểu tại sao Scarlett không muốn dùng họ. Nàng cho rằng không nên mướn những kẻ đã sống cả năm rồi mà vẫn còn thất nghiệp. Nếu họ không thích ứng được với tình trạng hậu chiến, thì họ cũng không thích ứng được với nàng. Nàng cần có một người không biết thất bại. Những người thông minh và cương quyết như Rennie, Tommy Welburn, Kels Whiting hay anh em Simon hoặc hoặc một người nào đó trong nhóm. Nhưng anh em Simon đã làm Scarlett hết sức ngạc nhiên. Họ đã bắt đầu xây lò nung gạch để bán. Còn Kels Whiting... Anh ta đứng bán một thứ thuốc do mẹ anh sản xuất trong nhà bếp, thuốc làm thẳng tóc cho người da đen. Anh ta lịch sự cười, từ chối đề nghị của nàng. Một chiều, Scarlett cho xe dừng lại bên cạnh cổ xe bò chở bánh pate của René. y và anh chàng què Tommy Welpen đang trên đường trở về nhà. Nè Remy, sao anh không chịu tới làm với tôi? Quảng đốc một đại cưa có phải là cao quý hơn đi bán bánh party dạo không? Theo tôi thì đáng lẽ anh phải xấu hổ đó. Rene cười. Tôi hả? Tôi mà xấu hổ cái gì? Bây giờ còn ai đáng được tôn kính đâu? Hồi trước tôi vẫn được kính nể lắm, cho tới khi chiến tranh đem lại cho tôi tự do cũng như bọn da đen. Tôi không còn muốn làm một người cao quý nữa đâu, chán lắm. Tôi khoái tự do như chim. Tôi khoái cái xe bánh pate, khoái con la của tôi, khoái mấy thằng văn kỳ tử tế đã mua bánh của bà má vợ tôi. Không đâu Scarlett, tôi sẽ là ông vua bánh pate, đó là số mạng của tôi. Y như Napoleon, tôi cứ theo ngôi sao của tôi. Rene chấm dứt câu chuyện bằng một cử chỉ vung roi trào lộng. Nhưng... Anh sinh ra đâu phải để đi bán bánh pate, cũng như anh Tommy đâu có số phải để cãi giả với đám thợ hồ ái nhĩa lan. Việc làm của tôi thì nhiều. Và tôi cũng tin chắc rằng cô có số làm chủ trại cưa. Phải tôi có thể tưởng tượng ra cô Scarlett đang ngồi trên gối mẹ bập bẹ bài học giở lòng đầu tiên. Đừng bao giờ bán cây tốt nếu có thể bán cây xấu với giá cao. Rene cười lớn, đôi mắt khỉ của anh ta long lanh tinh quái lúc thúc vào sườn Tommy. Không thấy có chút gì trau lộng trong nhận xét của Tommy, Scarlett lạnh lùng. Anh nên đàng hoàng một chút, dĩ nhiên là tôi sinh ra không phải để làm chủ trại cưa. Tôi không có ý gì vô lễ đâu, nhưng dù sao cô cũng đang quản trị một trại cưa và quản trị một cách ngon lành. Phải, theo tôi Không người nào trong chúng ta thực hiện được ước vọng ngày xưa của mình, nhưng tôi nghĩ rằng đằng nào thì mình cũng đã làm nên chuyện. Tại sao cô không chọn trong số những tên Carpetbager khôn ngoan đó, trong rừng có vô số bọn chúng? Tôi không thích bọn Carpetbager. Chúng sẽ ăn cắp bất cứ thứ gì để hở ra. Nếu có chút ít tài năng thì tại sao chúng không ở lại xứ sở mà tới tận đây bóc lột mình? Tôi cần có một người đàng hoàng, thuộc giai cấp chúng ta, những kẻ thông minh, lương thiện, cương quyết và... Không thể ước ao nhiều như vậy được, Scarlett. Cô làm sao mướn được họ với số lương ít ỏi của cô và những người có đủ các đức tính đó. Trừ những kẻ tàn tật quá nặng, tất cả đều đã có việc làm. Tuy không đáng gì nhưng dù sao, họ cũng đã có việc để làm. Có một cái gì bắt họ phải làm những việc đó còn hơn là làm công cho một người đàn bà. Đàn ông các anh một khi đã lâm vào đường cùng cũng không được thông minh lắm, phải không? Có lẽ đúng, nhưng dù sao họ cũng còn giữ được chút sĩ diện. sĩ diện hả? Đó là thứ khó nuốt, nhất là khi lớp vỏ của nó tróc ra và được các anh phết lên đó một lớp kem. Hai người đàn ông bật cười thoáng chúc ngượng ngùng. Đối với Scarlett dường như đàn ông đã liên kết nhau để chống đối nàng. Điều Tommy nói quả đúng, Scarlett nghĩ mỗi người đều bận rộn, mỗi người đều có một công việc gì đó và đều lao lực, lao lực hơn sự tưởng tượng của họ ngày xưa nhiều. Có lẽ họ đã phải làm những công việc họ không thích hoặc không được an nhàng như mong muốn. Nhưng họ vẫn cứ làm. Giữa thời buổi này đàn ông không thể chọn lựa được nữa và nếu họ có buồn phiền tưởng nhớ về những mơ ước hoặc nếp sống cũ thì chỉ có riêng họ biết thôi. Họ đang tham dự một cuộc chiến mới, một cuộc chiến còn gây go, ác nghiệt hơn lần chiến tranh vừa qua. Tommy ngượng ngùng. Scarlet Tôi không muốn cầu cạnh cô, nhất là sau khi đã ăn nói thô lỗ với cô. Nhưng dù sao tôi cũng xin cô một đặc ân. Có lẽ nó sẽ giúp ích chút gì cho cô. Anh vợ tôi, Hughes Elsin, bán củi dạo không được khá nữa. Trừ người dân kỳ ra, ai ai cũng tự đi mót củi. Nhà Elsin đã sa sút lắm rồi. Tôi đã làm hết sức tôi, nhưng cô thấy đó. Tôi còn phải lo cho Fanny rồi còn mẹ tôi và hai bà chị quá chồng ở Sparta nữa Hughes đàn hoàng lắm cô đang cần một người đàng hoàng anh ta cũng thuộc hàng quý tộc hơn nữa anh ta lương thiện lắm nhưng Hughes không được tháo giác lắm nếu không thì anh ấy đã thành công trong nghề bán củi rồi Scarlett cái lối phán đoán của cô tàn nhẫn quá cô đã coi Hughes quá thấp Theo tôi thì tinh thần liêm khiết và sự sốt sắn của Hugh cũng đủ bù đắp cho sự chậm chạp của anh ấy. Scarlett không trả lời gì không muốn tỏ ra là người thô lỗ, nhưng theo nàng thì không có đức tính nào có thể bù đắp được bộ ốc thiếu tính toán. Sau khi đã cố gắng tìm tòi trong thành phố và khước từ lời khẩn cầu của bọn Carpetbagger, cuối cùng Scarlett đành phải nghe theo lời khuyên của Tommy Mời Hughes Eltsin. Lúc trước, anh ta là một sĩ quan can đảm và khéo léo. Nhưng bốn năm trong quân đội và hai vết thương đã lấy của Hughes, tất cả khôn ngoan và biến anh ta thành một người rụt rè như đứa bé. Mắt anh ta có vẻ ngơ ngát như mắt một con chó đi lạc trong những ngày còn đi bán củi dạo. Hughes không phải là người Scarlett cần mướn. Nàng nghĩ thầm. Anh này đần độn quá, không biết chút gì về thương mại mà chắc cũng không biết 2 cộng với 2 là mấy nữa. Nhưng dù sao, ảnh cũng liêm khiết, không ăn chặn của mình. Gần đây ít khi nào Scarlett nghĩ đến chuyện lương thiện, nhưng càng coi thường đức tính đó, nàng lại bắt đầu đánh giá người khác qua đức tính đó. Tiếc là Trina Gallagher đã bị ràng buộc với Tommy Wilbin, Trong công việc xây cất, hắn mới đúng là người mình cần. Hắn cứng rắn như đá và quỷ quyệt như rắn, nhưng vẫn có thể liêm khiết nếu được trả lương đầy đủ. Mình hiểu được những người như Johnny và hắn cũng hiểu mình. Cộng tác với hắn chắc chắn sẽ có nhiều kết quả. Có lẽ sẽ phải mướn hắn khi khách sạn đã xây xong, trong khi chờ đợi đành dùng tạm Hughes và Johnson vậy. Nếu giao trại cưa mới cho Hughes, Già trại cũ cho Johnson, mình có thể ở lại thành phố trong coi việc bán gián. Chưa mướn được Johnny, thì đành phải bấm bụng để Johnson ăn chặn. Phải chi hắn đừng có thói ăn cắp. Mình sẽ cất một dựa cây trên phân nửa mảnh đất của Shorts để lại. Được, mình cứ xây quán rượu, mặc dù... Frank có muốn nói gì thì nói. Phải chi Frank không quá rụt rè. Chú ơi, phải chi mình đừng có bầu lúc này. Chỉ một thời gian nữa là bụng to lên, thì làm sao mà đi ra ngoài được? Phải chi mình đừng có thai, phải chi bọn gian khi khốn kiếp để yên cho mình, nếu... Nếu, nếu, nếu, cuộc đời sao có nhiều cái nếu quá? Không có việc gì chắc chắn, không bao giờ được an ninh, luôn luôn phải lo sợ bị mất của cải và lại bị đói lạnh. Bây giờ, Frank cũng đã kiếm thêm được khá tiền, nhưng Frank lại không chịu được lạnh, và hay bệnh hoạn. Có lẽ y đã trở thành phế nhân rồi. Không, nàng không thể nhờ cậy vào tiền bạc của Frank. Nàng không thể nhờ cậy vào một người nào ngoài chính nàng. Mà hình như tiền kiếm được của nàng còn ít ỏi quá. Ồ, nàng sẽ phải làm gì nếu tụi Giang Kỳ hiện tới? Và tước đoạt tất cả của nàng. Nếu nếu nếu mỗi tháng Scarlet đều gửi phần nửa số lời về Tara cho Will, phần còn lại nàng vừa trả nợ cho Red, vừa giành dụm. Không một người keo kiệt nào đếm tiền bạc thường xuyên như nàng. Không một người hà tiện nào sợ mất của bằng nàng. Scarlet không dám gửi tiền ở ngân hàng Vì sợ ngân hàng phá sản hoặc quân dân kỳ tịch biên, vì thế nàng mang tiền theo mình, nhét dưới áo lót, giấu tiền giấy trong nhà, trong lò sưởi, trong hộp giải dụng và cả trong thánh kinh. Càng ngày Scarlet càng đâm ra khó tính vì mỗi đô la giành dụm được là thêm một đồng đô la có thể bị cướp mất đi. Frank và cùng gia nhân cố gắng chịu đựng tính khí bất thường của Scarlet vì nghĩ rằng đó là do ảnh hưởng của thai nghén Họ không bao giờ biết được sự thật. Frank nghĩ cần phải chiều chuộng người mang thai vì thế y đành dẹp tự ái qua một bên không nhắc gì về chuyện trại cưa và chuyện thường xuống phố của nàng. Thái độ của Scarlet làm Frank rất buồn lòng Nhưng Y tự thấy mình có thể chịu đựng được lâu dài hơn. Phan nghĩ sau khi sinh nở, Scarlett sẽ dịu dàng trở lại. Nhưng dù vậy, vợ Y vẫn cứ thường gắt gỗng giận hờn. Có lúc Phan nghĩ là Scarlett đã bị quỷ ám rồi. Hình như không một người nào nhận ra cái gì đang ám ảnh Scarlett và khiến nàng trở thành như một người điên. Sự thật là Scarlett muốn chuẩn bị việc buôn bán trước khi bắt buộc phải ở nhà nghỉ ngơi. Nàng muốn có thật nhiều tiền để tự bảo đảm an ninh. Trong lúc này Scarlett chỉ biết có tiền. Mỗi khi nghĩ tới đứa con trong bụng, nàng lại nổi giận. Chết chóc, thuế má và con cái, không bao giờ chúng tới đúng lúc. Từ lúc Scarlett đứng ra điều khiển trại cưa, dân Atlanta bắt đầu dèm pha. Rồi sau một thời gian họ lại thấy Scarlett càng ngày càng hành động, không còn một giới hạn nào. Họ bất mãn vì Scarlett cứ ngang nhiên tự coi mình không phải là người của dòng họ Robillard. Tất cả những sự chỉ trích sơ xài ngày trước, bây giờ đã trở thành vô nghĩa trước những lời dèm pha nổi lên khắp thành phố. Không những Scarlett giao dịch với người gian kỳ mà lại còn như muốn chứng tỏ với mọi người rằng nàng thích vậy. Bà Merriweather và nhiều người khác cũng buôn bán với người miền Bắc. Nhưng khác Scarlett ở chỗ họ cho thấy phải bắt buộc giao dịch để mưu sinh vậy thôi. Còn Scarlett thì lại tới nhà vợ của các sĩ quan gian kỳ đàm đạo và uống trà. Thật vậy, gần như đã tới mức nàng mời những người đó tới nhà là hết. Thành phố đoán có lẽ nàng chưa mời họ về nhà là do Frank và cô Pitti không muốn. Scarlett biết người ta xâm xì về mình, nhưng chẳng quan tâm. Nàng vẫn thù ghét quân giang kỳ như ngày họ định phóng hỏa ta ra, nhưng nàng biết che đậy lòng căm thù đó carlet biết nếu muốn kiếm tiền, nàng phải nhắm vào người dân kia, nụ cười và lời lẽ ôm nhu là một cách bán hàng mau lẹ nhất. Một ngày kia khi đã được giàu có và tiền bạc được cất kỹ ở chỗ an toàn. Nàng sẽ nói thẳng với bọn dân kia những ý nghĩ thật của nàng về họ. Nàng sẽ nói rằng thù ghét và khinh bỉ họp vô cùng, Chừng đó mới thoải mái làm sao. Nhưng trong lúc chờ đợi, nàng cần phải giao thiệp với họ. Bây giờ, Atlanta cứ mặc tình mà lên giọng đạo đức giả. Scarlett khám phá rằng làm quen với bọn sĩ quan giang kỳ là chuyện quá dễ dàng. Họ là những người bỏ xứ đi tới một miền đất thù nghịch. Họ cần làm quen với những phụ nữ lịch sự. Nhưng trong thành phố, Phụ nữ quý tộc tránh nép và khinh bỉ họ, chỉ có gái điếm và đàn bà da đen là đối xử tử tế với họ thôi. Scarlett cũng là một phụ nữ quý tộc nên nụ cười vào đôi mắt của nàng làm họ vô cùng xúc động. Những lúc ngồi trên xe nói chuyện và cười tươi với sĩ quan dân kia, Scarlett cố gắng lắm mới không chửi thẳng vào mặt họ. Nàng thấy mình chi phối sĩ quan Giang Kỳ dễ dàng không kém ngày xưa, đã từng khuynh đảo đàn ông miền Nam để làm trò tiêu khiển. Nhưng ngày nay đó không phải là một trò vui, mà là một hành động hoàn toàn có tính cách thương mại. Và chính vì lớp kịch đó mà những người phụ nữ thượng lưu của miền Nam không ưa nàng. Với một phong thái nghiêm trang, Scarlett bắt những nạn nhân của nàng phải ở trong phạm vi của họ, nhưng trong thái độ nàng vẫn làm cho bọn sĩ quan giang kỳ có một cái gì phải nhớ mãi, bà Kennedy. Phần lớn những sĩ quan giang kỳ không rõ thời gian trú đóng ở Atlanta kéo dài bao nhiêu lâu, nên đã mang cả gia đình theo, bởi khách sạn và nhà trọ đã hết chỗ. Phải cất nhà riêng để ở nên họ rất sung sướng được dịp mua cây của bà Kennedy duyên dáng Người đối xử với họ ân cần hơn bất cứ người nào khác trong thành phố. Bọn Carpetbagger và bọn Scalawatt cũng thế. Chúng đang xây cất nhiều biệt thự, cửa hàng và khách sạn với số tiền mà chúng vừa kiếm chát. Chúng nhận thấy giao dịch. Với Scarlett thoải mái hơn, với các cựu chiến binh liên bang miền Nam, tuy cũng rất lịch sự, nhưng chỉ là một lối lịch sự lạnh lùng. Giao dịch với các sĩ quan dân kỳ dễ dàng hơn sự trù liệu của Scarlet vì hình như hầu hết bọn họ đều kính trọng với phụ nữ thượng lưu miền Nam. Nhưng chẳng bao lâu các bà vợ những sĩ quan đó đem tới cho nàng một vấn đề nan giải. Giao thiệp với phụ nữ dân kỳ là việc ngoài ý muốn của Scarlett, nàng cố lẫn tránh họ nhưng không được. Họ cứ khao khát tìm hiểu về miền Nam, về đàn bà miền Nam và Scarlett đành phải chiều theo ý họ. Hầu hết nữ giới Atlanta đều không muốn làm quen với họ và cũng chẳng thèm chào hỏi họ khi gặp nhau ngay ở nhà thờ cứ mỗi lần Scarlett dừng xe trước nhà một người dân Yankee để bàn chuyện mua bán, làm vợ của hắn ta ra bắt chuyện ngay hoặc mời nàng vào nhà uống đà hàng huyên. Rất ít khi Scarlett từ chối vì nàng hy vọng, đó là cơ hội để kiếm thêm khách hàng cho cửa hiệu của Frank. Nhưng cũng có nhiều lúc Scarlett khó mà tự chủ nổi khi nghe những câu hỏi sổ sàng hoặc thái độ tự mãn kẻ cả của họ. Đối với miền Nam Một chiều trên đường về nhà Cùng bác Peter Scarlett Đi qua một ngôi nhà Dùng làm nơi tạm trú Cho ba gia đình của sĩ quan văn kỳ Họ đang chờ hoàn tất Các ngôi nhà riêng xây bằng cây Của Scarlett Ba người đàn bà đang đứng Ở cửa vừa thấy Scarlett Đã dậy tay gọi Họ ra tận xe chào hỏi Với giọng nói Luôn luôn làm nàng khó chịu Một người cao ốm, gốc gác tiểu bang Maine, nói Bà Kennedy, tôi đang mong được gặp bà. Tôi muốn biết qua về cái thành phố dốt nát này. Scarlett cố nuốt trôi sự lăn mạ đó với thái độ khinh bỉ, kính đáo, nàng gượng cười. Tôi biết nói gì đây? Còn vô em Bridget của tôi đã về miền Bắc. Nó nói nó không chịu nổi thêm một ngày nào nữa. Gia đám nhỏ làm tôi muốn điên luôn Bà vui lòng chỉ giúp tôi mượn một đứa khác Tôi không biết phải tìm ở đâu Scarlett cười và nói Có khó gì đâu Bà cứ tìm một đứa da đen nào Chưa bị Ủy ban Giải phóng làm hư hỏng Là sẽ có một dú em rất được việc Bà chỉ cần đứng trước cửa Và hỏi từng người đàn bà da đen đi qua là chắc chắn Ba người phụ nữ giang kỳ cùng la hoảng lên, người đàn bà Maynard nói Bộ bà tưởng, tôi có thể giao con cái tôi cho một con mọi da đen được sao? Tôi muốn có một con bé ái nhĩ lan. Scarlett lạnh lùng Tôi sợ khó mà kiếm được một con ở người ái Nhĩ lan tại Atlanta này. Riêng tôi chưa bao giờ thấy một người đầy tớ da trắng nào cả và tôi cũng không thích mướn họ. Tôi bảo đảm với bà, người da đen không phải là mọi ăn thịt người, và chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy họ. Chúa ơi, không đâu, tôi không muốn mướn tụi nó đâu, ghê quá. Scarlett nhớ tới đôi tay to lớn ân cần của mami, đã từng cực nhọc chăm sóc cho bà Elaine, cho nàng, cho Wade. Bọn ngoại nhân này biết gì về người da đen, nàng cười khẩy Lạ quá, chính các bà là những người giải phóng cho bọn chúng, mà lại nói vậy sao? Người đàn bà Min cười, Chúa ơi, không phải tôi đâu, trước đây một tháng tôi chưa bao giờ thấy một đứa mọi đen nào, tôi cũng không bao giờ muốn thấy chúng. Chúng nói làm tôi rợn người, không thể tin cậy vào chúng được. Từ nãy giờ Scarlet biết bác Peter giận lắm, nhưng bác vẫn ngồi thẳng lưng. Đâm đâm nhìn tới trước, nàng càng để tâm hơn khi người đàn bà mi Mên bỗng cười to và chỉ vào bác ta. Hãy nhìn tên mọi già kia, nó phồng lên như con cóc. Chắc nó là cục cưng của bà, phải không? Người miền nam của bà không biết cách đối xử với bọn đen. Các bà chiều chuộng chúng quá mức. Peter ngẹn ngào, mày nhíu lại nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Chưa bao giờ có một người da trắng nào dám gọi bác là mọi đen. Vậy mà người đàn bà này còn khinh miệt và gọi bác là cục cưng. Trong khi bác Peter, kẻ đã từng là cột trụ ở gia đình Hamilton từ nhiều năm qua. Tuy không nhìn nhưng Scarlett cũng biết bác Peter đã giận rung vì tự ái bị tổn thương. Nàng cũng giận sôi lên, nàng có thể nhẫn nhục nghe người đàn bà này khinh miệt liên bang miền Nam bôi nhọ nguyên tổng thống Jeff Davis hoặc tố cáo người miền Nam sát hại, hành hạ bọn nô lệ hơn thế nữa nàng cũng có thể lặng im nghe họ bình phẩm về đức hạnh của mình nhưng khi nghe họ sỉ nhục người tới già trung tính cơn giận của nàng bùng lên như một que diêm quăng vào thùng thuốc súng Scarlett nhìn khẩu súng lục Trên sợi dây nịch của bác Peter một lúc lâu, hai tay ngứa ngáy, nhưng rồi nàng đành nghiến răng ngồi chết lặng. Biết là chưa tới lúc có thể nói thẳng ý nghĩa của mình vào mặt tụi dân kỳ Một ngày kia, phải rồi, sẽ có một ngày kia. Bây giờ thì chưa được. Nàng run dọng. Bác Peter là người trong gia quyến chúng tôi đó. Chào các bà. Mình đi, bác Peter. Bác Peter đột ngột, quất mạnh roi vào lưng ngựa, làm con vật trồm lên, khiến chiếc xe lao đi. Scarlett còn kịp nghe giọng của người đàn bà mi nàng ngạc nhiên hỏi. Gia đình bà ấy, các chị có nghĩ là bà ấy muốn nói hắn là bà con không? Hắn đen thui mà. đột khốn kiếp, phải loại chúng ra khỏi mặt đất này, chừng nào đã có nhiều tiền mình sẽ nhổ vào mặt chúng Scarlett liếc thấy một giọt nước mắt đang lăn dài xuống mũi bác Peter nàng bỗng thấy thương hại và buồn lây trước sự nhục nhã của người lão bộc nước mắt nàng cũng trào theo những người đàn bà đó đã dám sỉ nhục bác Peter Peter người từng dự trận mễ Tây Cơ với đại tá Hamilton Đã ôm sát chủ trong lòng Đã nuôi nấng Melly và Sharks Đã giám hộ cô Petey ngốc nghếch Đã bảo vệ cô khi chạy nạn Và đã kiếm được một con ngựa Để đưa cô từ Macon về Vậy mà họ dám nói không thể tin cậy người da đen Peter Scarlett vừa nói Vừa đặt tay lên tay bác Thấy bác khóc Tôi xấu hổ lắm Bác để ý tới chúng làm gì? Cái tụi dân kỳ khốn kiếp đó thì có nghĩa lý gì? Chúng nói trước mặt tôi làm như tôi là một con lừa không hiểu tiếng chúng vậy. Như tôi là một tên mọi phi châu rồi tụi nó lại kêu tôi là mọi đen và cục cưng còn bảo rằng giống mọi đen không tin cậy được. Tôi mà không tin cậy được hả? Không tin cậy được, sao lão đại tá trước khi chết còn nói? Peter, chú coi sóc giùm mấy đứa con tôi và dám hộ cô Peter Em tôi nó không khôn hơn con cào cào bao nhiêu. Dạ, tôi đã làm tròn bốn phận từ đó tới nay. Scarlett an ủi. Chỉ có Thượng Đẳng Thiên Sứ Gabriel mới làm được như bác. Không có bác, chúng tôi cũng không biết xoay sở ra sao. Cảm ơn nha, tôi biết và cô cũng biết, nhưng tụi văn kỳ không biết và cũng không cần biết. Scarlet, tại sao chúng lại xen vào việc riêng của mình chứ? Chúng không hiểu người miền Nam chúng ta. Scarlet không đáp. Cơn giận vẫn còn âm ỉ trong nàng. Bác Peter đã bình tĩnh lại, cả hai cùng im lặng. Cái quần khốn giăng kỳ thật quái gì? Bọn đàn bà đó tưởng rằng vì lớp da đen mà bác Peter không biết nghe, không có cảm xúc. Chúng không biết là phải đối xử tử tế với người da đen, phải dạy bảo khen ngợi chiều chuộng họ như trẻ con. Chúng không hiểu người da đen cũng như không biết gì về mối giao tình giữa dân da đen và chủ họ vậy mà chúng đã gây chiến để giải phóng họ rồi bây giờ chúng chẳng biết làm gì hơn là dùng họ để khủng bố người miền Nam bọn dân kỳ không ưa dân da đen không tin cậy họ vậy mà chúng là hoảng lên rằng người miền Nam không biết cách đối xử với họ không tin cậy một người da đen Scarlett tin họ còn hơn bất cứ người da trắng nào và chắc chắn nàng tin cậy họ hơn người dân kỳ nhiều người da đen luôn luôn trung thành và tận tụy vô sông không thể mua chuột được Scarlet không khỏi nhớ tới những kẻ vẫn còn ở lại Tara lúc quân giang kỳ tràn tới trong khi họ có thể bỏ trốn hoặc theo quân giang kỳ sống an nhàng hơn nàng nhớ tới Dilsey đã từng gánh chịu cực nhọc với nàng ở đồng bông giải ốt liều mạng đi trộm gà hàng xóm. Mami đi Atlanta để giữ nàng khỏi hư hỏng. Nàng nhớ tới đám gia nhân của láng giềng. Mãi trung thành với chủ vẫn ở lại bảo vệ chủ mình trong khi đàn ông còn ở ngoài tiền tuyến cùng chạy nạn với chủ qua những vùng nguy hiểm giúp chủ săn sóc thương binh chôn cất người chết an ủi những người quá bùa làm lụng, đi xin, ăn trộm để cho cả nhà có đủ ăn. Và ngay bây giờ dù ủy ban giải phóng nô lệ đã hứa hẹn đủ điều, những người đó vẫn không rời bỏ chủ mà lại còn làm lụng cực nhọc hơn xưa. Nhưng người dân kia không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Scarlett chợt nói lớn, nhưng họ đã giải phóng cho người da đen. Bác Peter giận dữ trả lời, Không, thưa bà, chúng không giải phóng tôi được. Tôi không muốn cái bọn đế tiện ấy giải phóng tôi. Tôi vẫn mãi thuộc quyền của cô Pitty, và tới khi chết, tôi sẽ có một chỗ trong nghĩa địa của dòng họ Hamilton. Cô Pitty sẽ buồn lắm nếu tôi kể lại rằng cô đã để cho đàn bà văn kỳ nhục mạ tôi. Scarlett kêu lên. Nhưng tôi có làm như vậy đâu. Có chứ, cô Scarlet Nếu cô đừng qua lại với chúng thì làm sao chúng chửi tôi được? Nếu cô đừng nói chuyện với đàn bà Giang Kỳ thì chúng đâu có dịp coi tôi như một con la hay một tên mọi phi châu. Cô cũng không thèm che chở cho tôi nữa. kia bộ tôi không nói bác là người trong gia quyến chúng tôi sao? Đó không phải là che chở, đó chỉ là một sự thật. Cô Scarlett, cô đừng có qua lại với tụi Giang Kỳ nữa. Đâu có đàn bà nào làm như vậy đừng nên làm cô Petty phải khó chịu lời chỉ trích của lão Peter còn làm cho Scarlett đau đớn hơn những lời khuyên nhũ của Frank của cô Petty hoặc của bất cứ người nào khác bác Peter có lý nhưng Scarlett không muốn nghe một người da đen nhất là một gia nhân lại dám nói với nàng như vậy đối với người miền Nam không có gì xấu hổ bằng chuyện bị gia nhân chỉ trích Bác Peter cào nhào. Nó kêu tôi là cục cưng. Hừ, chắc sau vụ này, cô Pitty sẽ không để tôi đánh xe cho cô đâu. Scarlett lạnh lùng. Cô Pitty vẫn để bác đánh xe cho tôi đó. Thôi, tôi không muốn nghe thêm nữa. Lưng tôi lúc này đau nhức, tôi sợ ngồi không nổi nữa. Tôi mà bệnh á, thì cô Petty sẽ không cho tôi đánh xe đâu. Cô Scarlett, cô cần gì phải tử tế với bọn dân kia và đám gia trắng hạ tiện để cho cả nhà bất bình. Đó là câu kết luận vô cùng xác đáng khiến Scarlett nghẹn lời. Phải, kẻ thù thì tán thành nàng, còn gia đình và láng giềng thì không. Scarlett thừa biết cả thành phố đã nói gì về mình, rồi bây giờ lão Peter cũng đứng trên quan điểm người khác để chống đối nàng. Thế là hết. Tại sao họ lại quan tâm tới hành vi của mình? Bộ họ tưởng mình thích giao thiệp với bọn Yankee và thích lao lực như một con nô lệ lắm sao? Họ chỉ muốn gây khó khăn cho công việc của mình thôi. nhưng mặt họ, muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ mình cóc cần rồi một ngày kia một ngày kia Ồ, một ngày kia khi cuộc sống đã được bảo đảm trở lại nàng có thể khoanh tay ngồi nhìn mọi người với cùng cách mệnh phụ phu nhân nàng sẽ lấy lại đức độ của một phụ nữ quý tộc và sẽ không còn ai chống đối nàng khi đã có tiền nàng sẽ được tôn sùng biết mấy Lúc đó nàng sẽ cho phép mình trang nhã và ân cần như bà Ellen Lúc đó nàng sẽ nghĩ tới xã hội, tới lễ nghi. Nàng sẽ không còn sống trong lo sợ. Cuộc sống sẽ êm đềm và thoải mái như xưa. Nàng sẽ có đủ thị giờ để vui đùa cùng con cái và nghe chúng học bài. Sẽ có những buổi chiều ấm áp với bạn bè đến thăm giữa tiếng áo sột soạt. Và tiếng quạt lá phe phẩy đều đều, nàng sẽ cho dọn trà bánh ngọt lên cho khách, sẽ tiếp chuyện họ hàng giờ. Và nàng sẽ tử tế với những cái bất hạnh, giúp thức ăn cho người nghèo, đem cháo và thuốc men cho bệnh nhân, và sẽ có thể làm ra vẻ ta đây khi cần thiết. Nàng sẽ là một phụ nữ quý tộc đúng theo cung cách của miền Nam như mẹ nàng. Lúc đó người nào cũng yêu mến nàng, như yêu mến bà Ellen và sẽ ca tụng lòng dĩ tha của nàng, rồi gọi nàng là phu nhân đại lượng. Một ngày kia, nhưng bây giờ thì không, mặc dù ai muốn dèm pha thế nào cũng được, bây giờ không phải lúc để làm ra vẻ một mệnh phụ phu nhân. Lão Peter đã nói đúng. Sau khi nghe chuyện của Petrie bàn hoàng ngã bệnh và đêm đó chứng đau lưng của lão Peter trở nặng khiến lão không thể đánh xe được nữa, Scarlett đành phải tự đánh xe, làm tai nạn bắt đầu chai trở lại. Mùa xuân đi qua, mưa lạnh tháng tư nhường chỗ cho cây cỏ tươi tốt tháng 5. Mỗi tuần Scarlett lại có thêm công việc và lo âu mới, bạn bè cũ càng ngày càng lạnh lùng hơn, còn gia đình thì ngày càng săn đón chiều chuộng nàng hơn, nhưng họ lại càng không hiểu nàng. Trong những ngày tràn ngập băng khoăn và khó nhọc đó, Scarlett chỉ thấy có một người đáng tin cậy và hiểu nàng hơn ai hết, đó là Red Butler. Hắn biểu lộ sự đồng tình với nàng, điều mà nàng không hề trông đợi. Red thường bí mật rời Atlanta đi New Orleans để làm gì đó, hắn không giải thích. Nhưng Scarlett chắc chắn với một thoáng ghen tức rằng hắn đi thăm một người đàn bà nào đó, hoặc nhiều người cũng nên. Nhưng từ khi bác Peter không chịu đánh xe cho nàng nữa, thì... Red thường ở lại Atlanta lâu hơn. Cả ngày hắn ngồi trong sòng bạc trên lầu tửu quán gái thời đại hay trong quán rượu của Bella Wettling, thân mật cũng liêu với bọn Yankee và Carpetbigger. Red không tới nhà nữa vì ngại Frank và cô Pitty bất mãn, như ngày nào Scarlett cũng tình cờ gặp hắn ngoài đường. Lần nào nàng cũng gặp Red khi đang đánh xe trên đường cây đào hoặc đường đi Carter để tới các trại cưa. Hắn dừng lại chuyện trò vài câu hoặc có lúc buộc ngựa vào sau xe để cùng đi với nàng. Scarlett vì mệt mỏi nên hãy lúc nào được Greg cầm cương dùm là nàng cảm ơn hắn vô cùng. Greg thường rời khỏi xe trước khi vào phố, nhưng cả Atlanta đều biết những cuộc gặp gỡ đó. Và thế là những kẻ lắm chuyện lại có thêm bằng chứng mới. Về sự xem thường dư luận của Scarlett. Nhiều lúc Scarlett tự hỏi đó có phải là do ngẫu nhiên không? Họ gặp nhau nhiều đến nỗi chuyện bọn gia đen bạo hành đã phải tuột xuống hàng thứ yếu. Nhưng tại sao Red lại chọn lúc nàng xấu xí nhất để tìm tới? Chắc chắn phải có một âm mưu nào đó. Scarlett bắt đầu nghi ngờ. Nhiều tháng qua Red không hề chế nhạo nàng về tấn thảm kịch trong nhà giam giăng kia nữa. Hắn không bao giờ nhắc tới Ashley, tới mối tình của nàng hoặc đưa ra những nhận xét vô giáo dục về nàng. Scarlett nhận thấy không nên đánh thức một con thú dữ, vì thế nàng không buộc hắn giải thích lý do những cuộc gặp gỡ thường xuyên đó. Cuối cùng nàng tạm kết luận rằng ngoài việc bài bạc ra, Red cũng cần có một chuyện gì đó để làm, giả lại hắn cũng cần có vài người bạn thuộc hạng thượng lưu ở Atlanta nên mới tìm nàng. Dù không biết lý do đó đúng hay không, Scarlett cũng rất thích thú khi gặp hắn. Red chịu khó nghe nàng than thở về chuyện mất khách hàng, về những người mua chịu, về sự gian lận của Johnson và sự bất lực của Hughes. Red khen ngợi sự thành công của nàng, trong khi Frank chỉ cười ấm ớt, còn cô Bitty thì ngạc nhiên kêu ồ. Dù Red cố chối, Scarlet cũng biết hắn đã âm thầm giúp nhiều cho công việc buôn bán của nàng vì hắn quen biết nhiều người gian kỳ và nhóm Carpetbigger giàu có. Dù biết rõ con người Red và không bao giờ tin cậy hắn, nhưng mỗi lần thấy hắn cưỡi con ngựa đen xuất hiện ở một khúc quanh là nàng lại thấy vui vui. Khi Red leo lên xe cầm cương thay nàng, Scarlett thấy trẻ trung và vui tươi lại. Nàng kể cho hắn nghe mọi chuyện không giấu giếm. Nàng có thể kể với hắn những chuyện không nói được cho Frank hoặc ngay cả cho Ashley nghe. Dĩ nhiên đối với Ashley, nàng có rất nhiều điều không thể nói thẳng ra. Có một người bạn như Red thật an tâm, không hiểu gì đâu mà hắn đâm ra tử tế lạ. Vì chẳng còn bao nhiêu bè bạn, nên Scarlett coi đó là một niềm an ủi lớn. Một ngày không lâu sau tối hậu thư của bác Peter, Scarlett hỏi thẳng Red. Red, tại sao mọi người đối xử với tôi hèn hạ vậy? Họ chỉ biết nói xấu tôi hay bọn Carpetbager thôi sao? Tôi chỉ lo việc riêng của tôi, có điều gì sai quấy đâu. Và cô chưa làm điều gì xấu là chưa có dịp. Có lẽ họ đã lờ mờ nhận ra như thế. Ồ, nên đứng đắn một chút. Họ đã làm tôi phát khùng. Tất cả những hành động của tôi chỉ nhắm vào việc kiếm chút ít tiền và... Những gì cô làm đều khác hẳn với mấy người kia. Thêm vào đó cô lại thành công đôi chút. Như tôi từng nói, đó là một cái tội không thể tha thứ được trong bất cứ xã hội nào. Cứ khác người là bị nguyện rũa à. Scarlett. Sự kiện cô thành công với cái đại cưa là một sỉ nhục lớn đối với bọn đàn ông bất tài. Nên nhớ vị trí của một phụ nữ có giáo dục là ngôi nhà của họ và không được quyền biết gì về cái xã hội xô bồ tàn nhẫn bên ngoài. Nhưng nếu cứ ru rú ở nhà, chắc rồi tôi sẽ không còn một chỗ nào để ở nữa. Biết vậy... Nhưng theo họ cô phải ở trong nhà để chịu chết, đói một cách lịch sự và kiêu hãnh. Ồ, mặt xác họ, chứ bà Meriwether thì sao? Bà ta bán bánh pate cho bọn dân kia, cái đó còn tồi tệ hơn là chủ trại cưa nữa. Còn bà Elson may mướn và cho người ta ăn ở trọ. Fanny nhận dẻ lên mấy cái chén đĩa xấu xí, chẳng người nào thích. Họ chỉ mua để giúp nó và... Nhưng cưng quên mất điều này. Những người đó không hề đạt được kết quả. Do đó họ không đụng chạm đến lòng tự kêu của đàn ông miền Nam. Hơn nữa những người đó cũng không ưa thích công việc của họ. Họ chứng tỏ cho mọi người biết họ làm như vậy. Cho đến khi có một người đàn ông nào đó tới đỡ giúp gánh nặng cho. Vì thế tất cả đều thương xót họ. Trường hợp của cô thì ngược lại. Cô chứng tỏ rõ ràng là cô thích hoạt động. Và còn không muốn cho người đàn ông nào chen vào công việc của cô. Vậy là không người nào thương cảm được cô. Atlanta sẽ không bao giờ tha thứ cô. Thương xót người khác cũng là điều lý thú chứ. Nên đứng đắn một chút đi, Red. Cô đã nghe câu châm ngôn này của Đông Phương chưa? Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi. Cứ để họ sủa Scarlett. Tôi tin là không gì có thể cản trở nổi bước tiếng của cô. Nhưng tại sao họ cứ để ý tới chuyện tôi kiếm chút ít tiền cho tôi chứ? Không ai có thể có được mọi thứ đâu, Scarlett. Cô cứ kiếm tiền bằng cách thức hiện tại để bị kẻ khác lạnh lùng ngoảnh mặt, hoặc là phải chịu nghèo khó nhưng có rất nhiều bè bạn, phải tự chọn lấy một con đường. Tôi không muốn nghèo đâu, nhưng... Có phải là tôi đã chọn đúng đường rồi không? Đúng, nếu cái mà cô cần nhất là tiền bạc. Phải, tôi cần tiền hơn bất cứ gì khác trên thế giới này. Vậy thì cô chỉ có con đường đó thôi. Nó sẽ đem tới hầu hết những gì cô muốn, nhưng kèm theo một hình phạt. Đó là sự cô đơn. Scarlett im lặng một lúc lâu. Red nói đúng. Những lúc bình tâm để suy nghĩ nàng nhận thấy mình cô đơn thật. Cô đơn. Thiếu bạn gái. Trong thời chiến mỗi lần thấy buồn là nàng lại về thăm bà Elen. Sau ngày bà Elen mất, nàng còn có Melanie. Dù cả hai không có một điểm tương đồng nào ngoài việc cùng chịu làm lụng giấc giả ở Tara. Bây giờ nàng không còn ai nữa. Cô Pitty thì chẳng có một quan niệm sống nào ngoài cái thói hay thóp mắt. Scarlett ngập ngừng. Tôi nghĩ... Tôi nghĩ là tôi vẫn luôn luôn cô độc trong thế giới đàn bà. Không phải vì sinh hoạt của tôi mà phụ nữ Atlanta có ác cảm với tôi. Tôi có làm gì nữa, họ cũng không ưa. Không một người đàn bà nào thương mến tôi, trừ mẹ tôi. Ngay cả mấy đứa em gái tôi cũng vậy. Tôi không rõ tại sao nhưng thời kỳ trước chiến tranh và ngay cả lúc tôi chưa lấy Sharks, hình như bao giờ họ cũng chống đối tôi. Cô quên mất bà White, bà ấy vẫn luôn chống đỡ cho cô đó. Tôi tin chắc là bà ấy tán đồng tất cả mọi hành động của cô trừ chuyện giết người. Scarlet nghĩ thầm. Melanie cũng đã tán thành luôn cả chuyện mình giết người. Rồi nàng cười mai mỉa. Mê Ly hả? Được, Mê Ly tán thành. Cũng chẳng ít lợi gì. Vì trí óc của chị ta không hơn gì một con gà mái. Phải chi? Chị ấy khôn ngoan hơn một chút. Nếu khôn hơn một chút, chắc bả ấy đã thấy có một vài chuyện không đáng tán đồng chút nào. Cố nhiên là cô biết rõ chuyện này hơn tôi. Dịch giật cái trí nhớ và điệu bộ thô biết quá ông Thôi thôi thôi bỏ qua chuyện đó. Mình trở lại vấn đề hồi nãy. Nên nhớ kỹ điều này. Nếu cứ khác người là cô sẽ bị bỏ rơi. Không chỉ bị bỏ rơi bởi những người cùng tuổi mà còn cả những người cùng thế hệ với cha mẹ và con cái của cô nữa. Họ sẽ không bao giờ hiểu và bất cứ hành động nào của cô cũng đều làm cho họ có thể bất bình. Nhưng có lẽ ông bà cô sẽ hãnh diện vì cô đó. Họ có thể nói quả đúng là con nhà Tông. Và cháu chắc cô sẽ thở dài thèm muốn. Bà mình mới cừ khôi làm sao rồi chúng sẽ cố bắt trước theo cô. Đôi khi ông nói cũng khá đúng đó Red. Cứ nghĩ tới bà ngoại Robillard của tôi thì biết. Mami thường đem bà cụ ra dọa mỗi lần tôi bướng. Bà ấy lạnh như băng và luôn để ý tới phẩm cách của mình cũng như các kẻ khác. Vậy mà bà ấy cũng đã có tới ba đời chồng và đã gây ra nhiều vụ đấu súng trong đám đàn ông si tình. Bà ấy xài son môi và mặc áo hở cổ thật thấp và không um, mặc đồ lót gì cả. Và cô rất tháng phục bà ngoại cô, dù vẫn cố làm cho giống má cô. Ông nội tôi ngày xưa cũng đã từng là một tướng cướp đó. Thiệt hả? Ông ấy có tra tấn người ta không? Chắc chắn là ông cụ vẫn có thể tra tấn người nếu cách đó đem lại cho ông nhiều tiền. Dù sao thì ông cũng đã để lại cho cha tôi một gia tài đáng kể. Nhưng mỗi lần nhắc tới ông cụ là gia đình phải cẩn thận gọi ông ấy là thuyền trưởng. Ông ấy chết trong một cuộc ẩu đả tại quán rượu trước khi tôi ra đời. Cái chết đó khỏi phải nói làm con cái thở phào nhẹ nhõm vì ông ấy say xưa cả ngày mà mỗi lần say là ông ấy quên mình đã là một thuyền trưởng về già. Ông nhắc lại chuyện làm con cái rợn người. Tuy vậy tôi lại tháng phục ông cụ và cố làm như ông ấy nhiều hơn là bắt chước ba tôi Bởi vì ba tôi là một người thanh lịch, cung cách khả kính và tinh thần hoàn toàn đạo đức. Chắc chắn là con cái cô sẽ không tán đồng cô đâu, cô Scarlet. Chúng sẽ bất mãn cô còn hơn các bà Meriwether và Elsin nữa. Con gái cô sẽ là những đứa hiền lành ngoan ngoãn. Chỉ tội nghiệp chúng là cô cũng như các bà mẹ khác đều muốn cho con cái mình khỏi gặp phải những khó khăn như mình. Đó là một sai lầm, có gặp khó khăn mới nên người, hoặc là hỏng biết luôn. Vì thế nếu muốn được tán đồng và ca tụng, cô phải chờ đến lớp cháu. Tôi tự hỏi chẳng biết lớp cháu của chúng mình rồi sẽ ra sao nữa. Cô nói chúng mình, có phải là muốn ám chỉ tôi và cô sẽ có cháu chung? Không được đâu, bà Kennedy. Biết mình nói hớ, Scarlett đỏ mặt lên. Lời nói đùa của Red khiến nàng sực nhớ lại thân hình BC của mình. Mỗi khi có mặt hắn là nàng cẩn thận kéo cao chiếc áo choàng. Ngay cả những ngày nóng bức. Bực tức tình trạng thai nghén của mình. Và xấu hổ nghĩ là Red đã biết hết. Scarlett rung giọng Xuống xe ngay, đồ, đầu óc, bẩn thiểu. Tôi không đi đâu cả, trời sẽ tối trước khi cô về tới tận nhà. Bữa nay, mới có một đám dân da đen vừa mới dựng lều trại gần con suối kế đây. Bọn này nguy hiểm lắm, bởi vậy chẳng có lý do gì để cô thúc đẩy đảng Ku Klux Klansk phải ra tay hành động đêm nay. Xuống mau! Scarlet vừa hét, vừa giật lấy dây cương lại nhưng bỗng nhiên nàng thấy lợm giọng muốn nôn. Red vội vàng cho ngựa dừng lại, đưa cho Scarlett hai cái khăn tay sạch và đỡ đầu nàng, nghiêng ra ngoài xe. Nắng chiều xiên qua kẻ lá xanh non, bỗng như quay cuồng đảo lộn trước mắt nàng. Sau khi nôn, Scarlett ôm mặt khóc nức nở, không những nàng đã ói mửa trước mặt một người đàn ông, đó là điều xấu hổ nhất của đàn bà nàng lại còn tự chứng tỏ là mình hiện có thai. Không bao giờ nàng dám nhìn lại mặt hắn nữa. Đáp vậy, chuyện lại xảy ra trước mặt Red, một kẻ không bao giờ biết kính trọng đàn bà. Scarlett tiếp tục khóc nức nở, chờ đợi hắn chế nhạo mình, nhưng Red chỉ bình tĩnh nói. Đừng có điên, nếu cô khóc gì mắc cỡ thì điên quá. Scarlett, đừng có trẻ con, chắc cô cũng hiểu là tôi đâu có mù. Tôi đã biết cô có thai từ lâu. Ô! Oh. Scarlett kêu lên thảm hại và bấu chặt mấy ngón tay vào khuôn mặt đỏ tía của mình. Hai tiếng có thai làm nàng ghê tởm. Frank mỗi khi đề cập tới chỉ nói tình trạng của em còn ông Geraint thì tới nhị bảo lối sống của gia đình và các bà quý phái thì cho là đang chắc. Dở, tưởng tôi không biết gì hết thì cô đúng là trẻ con đó, cứ bó mình trong cái áo choàng nóng bức như vậy, ai mà không biết, sao cô không chịu nghĩ là tôi... Red đột ngột ngừng nói và hai người cùng im lặng, hắn cầm cương lên và dục ngựa, rồi thì hắn tiếp tục câu chuyện bằng một giọng êm êm nhừa nhựa, đặc biệt của hắn, sắc mặt Scarlet từ từ trở lại bình thường. Tôi không ngờ cô lại dễ xúc động đến vậy đó, Scarlett. Cứ cho là cô biết phải quấy nên bây giờ tôi thất vọng quá. Cô vẫn còn có những cảm xúc tầm thường như vậy sao? Có thể tôi không được đứng đắn lắm khi nói về chuyện đó. Nhưng tôi cũng tự biết tôi không phải là người đứng đắn vì tôi không bao giờ bối rối trước một người đàn bà có thai như kẻ khác. Họ cũng là người bình thường thì tại sao tôi lại phải làm bộ nhìn trời ngó đất khi đứng trước họ? Cho nên hãy nhìn trộm họ là tôi tự thấy mình không được đứng đắn. Có gì đâu, đó chỉ là một tình trạng hết sức bình thường. Người châu Âu tiến bộ hơn mình nhiều. Họ ca ngợi những bà mẹ tương lai. Tôi không muốn khuyên người ta đi xa như vậy, dù đó là thái độ hợp lý hơn cái lối cố tình như không biết của chúng ta. Đó là một tình trạng bình thường, và đáng lẽ người đàn bà phải hãnh diện, thay vì cứ lấp ló sau cửa như phạm tội. Scarlett tức nghẹn kêu lên. Kêu hãnh? Kêu hãnh hả? Cô có kêu hãnh vì sắp có con không? Chúa ơi! Không! Tôi! Tôi ghét có con lắm! Cô muốn nói là con của Frank. Không! Con của ai cũng vậy. Scarlett lại giận mình vì đã lỡ lời lần nữa, nhưng Red vẫn nhẹ nhàng nói tiếp như không chú ý. Vậy là chúng ta khác nhau. Tôi thích con lắm. Ông thích con cái hả? Quá ngạc nhiên nên Scarlet quên cả ngượng. Đừng có nói dối nha. Tôi thích trẻ con cho tới lúc chúng bắt đầu lớn, bắt đầu tập suy nghĩ theo người lớn, Nói láo theo người lớn, tập lừa đảo bẩn thiểu. Chuyện không có gì mới lạ đối với cô. Tôi thấy cô rất thích Wade Hampton, dù nó không được như ý tôi. Scarlett nghĩ thầm. Hắn nói thật, dường như hắn rất khoái đùa giỡn với thằng Wade và thường mua quà cho nó. Bây giờ chuyện đã hiển nhiên rồi và cô cũng đã gần ngày. Tôi có hai chuyện muốn nói với cô từ nhiều tuần qua. Việc đầu tiên là cô không nên đánh xe ra ngoài một mình, rất nguy hiểm, cô thừa biết điều đó. Nếu riêng phần cô, cô không quan tâm tới chuyện có thể bị hãm hiếp, thì cô cũng đừng nên gây tai họa cho người khác, bởi vì cái tính bướng bỉnh của cô sẽ làm cho những người đàn ông hào hiệp phải trả thù cho cô bằng cách giết dài tên da đen, chừng đó bọn giang kỳ sẽ vô lấy vài người trong bọn họ, đem treo cổ. Có bao giờ cô nghĩ rằng đó là một trong những lý do khiến cho các bà ở đây căm thù cô không? Hơn nữa nếu đảng Ku Klux trừng phạt quá nhiều tùa da đen thì bọn Giang Kỳ sẽ siết chặt Atlanta lại như lối của Sherman. Tôi biết rõ những gì tôi đang nói vì tôi chơi thân với họ. Thành thật mà nói, họ coi tôi như người trong bọn và tôi đã được nghe nhiều thứ. Họ nhất quyết phải tận diệt đảng Ku Klux dù phải đốt tất cả thành phố và treo cổ tất cả đàn ông. Chừng đó cô mới biết đau khổ như thế nào, Scarlett. Cô có thể mất hết tiền bạc. Làm sao biết được ngọn lửa cháy đồng sẽ dừng lại ở đâu? Tịch biên tài sản, tăng thuế, phạt giả phụ nữ khả nghi. Họ đã bàn tới tất cả biện pháp đó. Đảng Ku Klux. Ông có biết người nào của đảng Ku Klux không? Tony Webber hay Hughes hay... Red bực dọc rùng dai làm sao biết được tôi là một đứa phản bội một tên Skalawatt thì làm sao tôi biết được chứ nhưng tôi lại biết người nào bị quân dân kỳ tình nghi chỉ cần một người nào phản bội là cả đám bị treo cổ ngay tôi biết bạn bè cô có bị treo cổ cô cũng không màn mà chỉ tiếc cái trại cưa thôi nhìn mặt cô là tôi biết cô không tin dù sao tôi cũng có bổn phận phải nói ra Hãy sẵn sàng khẩu súng của cô, và hãy khi nào có mặt ở đây là tôi sẽ đánh xe giúp cho. Rết, có thật là... Có phải ông thật tình muốn bảo vệ tôi? Phải, chính vì lòng hào hiệp đã khiến tôi có ý định che chở cô. Cô muốn biết tại sao hả? Tại vì tôi thật lòng yêu bà. Thưa bà Kennedy, phải, tôi âm thầm thèm khác cô, nhưng cũng là một người đáng kính như ông Ashley White, nên tôi phải che giấu. Hỡi ôi, cô đã là vợ của ông Frank và danh dự đã ngăn cản tôi, nhưng bởi vì danh dự của ông White nhiều lúc cũng lung lay, nên giờ đây danh dự của tôi cũng lung lay, tôi đành phải tiết lộ mối tình thầm lặng và... Chúa ơi, có câm miệng ngay không? Scarlett ngắt lời, chán nản cái lối rết coi nàng như một con điên và hơn nữa nàng không muốn gợi lại câu chuyện liên quan tới danh dự của Ashley. Ông còn muốn nói điều gì nữa không? Ủa, tại sao lại phải lẫn tránh trong lúc tôi đang thổ lộ tâm tình? Được, tôi còn muốn nói chuyện này. Rết xăm lại, ánh mắt không còn tin quái nữa. Tôi muốn cô đề phòng con ngựa này, nó bướng lắm và hàm nó cứng như sắc nguội. Bộ không thấy mệt nhọc, khi điều khiển nó sao, tới lúc nó trở chứng cô sẽ không đủ sức kiềm chế đâu. Và nếu để nó hất cô lọt xuống mương, đứa bé trong bụng và cả cô sẽ khó thoát chết. Phải tra cho nó một cái hàm thiết cứng nhất hay là để tôi đổi cho một con ngựa dễ điều khiển hơn nhìn nét mặt thành khẩn của hắn Scarlet bỗng nguôi giận rét tỏ ra tử tế trước đây vài phút hắn đã làm cơn nôn mửa của nàng dịu xuống bây giờ hắn lại lo lắng cho nàng về con ngựa nàng thầm cảm ơn hắn và tự hỏi tại sao hắn không chịu như vậy mãi nàng ngoan ngoãn đồng ý ừ, con ngựa này khó trị lắm Nhiều khi nó làm tôi nhức tay cả đêm Rết Ông làm sao được thì làm Đó Nói với cái giọng như vậy Có phải dịu dàng và đáng yêu không Bà Kennedy Bà không nên bướng bỉnh hoài Thì ra Hãy biết ngon ngọt với cô Thì muốn gì cũng được Ông xuống ngay bây giờ Hay là để tôi quất cho dài rồi Không hiểu tại sao tôi lại để cho ông cùng đi Không hiểu sao Tôi cứ tử tế với ông. Ông chỉ là một tên, vô giáo dục, không đạo đức, không đáng là... Uhm. Mau, mau bước, mau bước xuống đi. Nhưng khi Red leo xuống mở con ngựa buộc sau xe và đứng giữa đường mỉm cười trêu chọc, Scarlett không khỏi mỉm cười đáp lại. Phải, hắn là người thô lỗ quỷ quyệt, nhưng dù sao hắn cũng có yếu tố kích thích như... Ừ như uống trộm một ly rượu mạnh. Nhiều tháng sau này Scarlett đã có thói quen uống rượu. Mỗi khi về tới nhà vào chiều tối, bị mưa ướt loi ngòi, đau nhức cả người vì ngồi cầm cương lâu, nàng chỉ cảm thấy an ủi khi nhớ tới chai rượu giấu trong ngăn kéo bàn viết. Tủ này được khóa kín để ngăn cản đôi mắt tò mò của mami. Bác sĩ Meade quên dặn là đàn bà có thai không nên uống rượu vì không bao giờ ông nghĩ tới chuyện một phụ nữ thượng lưu lại có thể uống một thứ rượu mạnh hơn rượu dâu. Dĩ nhiên là không kể một ly champagne ngày cưới hay một ly cốc tay để dễ ngủ khi trời lạnh. Dù chẳng ưa gì Scarlett, bác sĩ Meade không hề nghĩ rằng nàng uống rượu lén. Với Scarlett, uống một ly rượu mạnh trước bữa tối thật là dễ chịu, sau đó nàng phải nhai cà phê hoặc súc miệng bằng dầu thơm để khỏa lấp mùi rượu. Tại sao người ta lại chống đối đàn bà uống rượu, trong khi đàn ông muốn uống bao nhiêu cũng được? Nhiều đêm, Frank đã ngủ say, trong khi Scarlett nằm bên cạnh không tài nào chợp mắt được. Nàng lại nghĩ ngợi dẫn dơ, lo sợ nghèo, lo sợ bọn Yankee nhớ Tara và nhớ Ashley nếu không có chai rượu đó nàng đã phát khùng từ lâu và mỗi lần cái cảm giác ấm áp quen thuộc đó trở lại trong huyết quản những mối lo của nàng dần dần tan đi sau ba ngậm rượu nàng có thể tự nhủ mình sẽ nghĩ tới những chuyện đó ngày mai khi đã đủ sức chịu đựng nhưng nhiều đêm Men rượu vẫn không sao làm dịu được những niềm đau thầm kín còn mạnh hơn cả sự sợ hãi bị chiếm đoạt trại cưa, nổi buồn nhớ ta ra. Atlanta với sự ồn ào, nhà cửa mới cất, những bộ mặt lạ, những con đường hẹp chật nít xe, ngựa và những đám đông hối hả trên hè phố, nhiều lần làm nàng suýt chết ngọt. Nàng yêu Atlanta Nhưng vẫn không quên được sự thanh tĩnh của Tara. Những cánh đồng đất đỏ, những hàng thông đen sọm. Ồ, phải chi được về Tara, dù có làm việc cực nhọc cũng không sao. Phải chi được gần gũi Ashley, chỉ cần thấy chàng, nghe chàng nói là đã đủ. Mỗi lá thư của Melanie báo tin mọi người vẫn mạnh. Mỗi một đoạn tường trình của Will về việc cày bừa trồng trọt, bông dải lớn lên là mỗi lần Scarlett muốn về nhà. Mình sẽ về nhà vào tháng 6. Ở đây cũng không làm gì được trong mấy tháng sau cùng. Mình sẽ ở lại Tara vài tháng. Tháng 6, Scarlett về nhà thật. Nhưng không phải như nàng mong mỏi vì ngay đầu tháng đó Nàng nhận được một lá thư báo tin Ông Gerard đã mệnh chung